viên thừa chị chạy lung tung trong nhà tìm kiếm khắp nơi giáo chủ ngũ độc giáo đang ở nhà khách của chiêu hiền quán giữa căn nhà này với huệ dân phủ có một bức tường dày ngăn cách chẳng bao lâu viên thừa chị đã lục loại khắp các xóa xỉnh trong nhà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 Đây chính là Độc Nhãn Thần Long Đơn tiết Sinh. Duyên Thừa Chi nhảy lên mái nhà nhìn quanh bốn phía, thấy phía tây nam có một bóng đen đang nhanh chân chạy trốn. Chàng đoán đây là kẻ đưa thi hài tới, lập tức đề khí rượt theo. Được mấy dặm, người đó chạy vào một khu rừng. Duyên Thừa Chi theo vào, đến giữa rừng thì thấy mấy chục giáo chúng ngũ độc giáo đang ngồi dây quanh đống lửa, nói chuyện ồn ào.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 nghĩ đến đó, trong lòng y lập tức thoải mái, bèn thay đổi quần áo như một thứ đồng. Viên Thừa Chi mở rương sắt, chọn ra một mơ châu báu quý giá, gói thành một gói. Bảo La Lập Như đeo lên lưng. Ba người đợi sáng sớm đi đến cửa cung. Viên Thừa Chi nói mấy câu ám ngữ. Bọn thị vệ cấm quân giữ cổng đã nghe tàu thái giám dặn sáng từ lâu. Lập tức cửa người dẫn vào trong.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 Ơi, sao dương gia lại hậu thưởng ta đến như vậy? Viên thừa chi muốn thám thính mưu đồ, đang nói. Dương gia cũng biết hoàng thượng tinh minh, Việc mượn binh vực khâu khó mà lo được. Chuyện này phải dựa vào thế lực của công công. Tàu quá thuần được viên thừa chi khen ngợi, đắc ý mỉm cười. Hăng dễ tay một cái, bảo la lập như và tiêu Yển nhi. À, hai người ra ngoài nghỉ ngơi đi Viên Thừa Chí khẽ gật đầu Hai người liền theo bọn tiểu thái giám ra ngoài Tàu quá thuần đích thân đóng cửa Nắm tay Viên Thừa Chí Rồi hỏi rất khẽ Dương già xuất binh lật này á, Có yêu cầu gì Lão đệ có biết không Viên Thừa Chí thầm nghĩ Lý Nham đại ca từng nói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 tào thái giám đang trù hoạch một âm mưu lớn chuyện này quan trọng ta phải ra ngoài thám thính một chút uyển nhi nói để muội đi với viên tấn công viên thừa chí nói không cô nương cùng la huynh cứ ở đây không chừng tào thái giám không yên tâm sẽ sai người đến hỏi thăm thì sao la lập như nói một mình tại hạ ở đây là được viên tấn công có thêm một tay trợ thủ sẽ hay hơn